Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 23 phần phiên ngoại của chuyện mặt thế chi ôn dao. Lưu ý, phần này là bản hán Việt, phiên ngoại 1, mộng 1, ma pháp đại lục thiên. Chris, Chris ngươi tình, ôn dao cảm giác giống như có người tại bên tai nàng hô cái gì, đồng thời còn có người đang nhẹ nhàng lung lay chính mình. Nàng cực lực muốn mở to mắt nhưng là đầu não một mảnh hỗn độn thân thể chịu nặng toàn thân không sử dụng ra được kình tới. Bỗng nhiên, nàng ngửi thấy một cỗ cực kỳ nồng đậm lại mùi gai mũi, cái kia cỗ khí vị bay thẳng tiến trán của nàng, giống như một thanh lợi kiếm phá tan rồi nàng hỗn độn đại não, làm cho nàng bỗng dưng mở mắt. Trước mắt là một mảng lớn rừng rậm nguyên thủy, mà trước mặt nàng chính ngồi xổm một xuyên màu xanh sẫm pháp sư bào nam tử trung niên, một mặt lo âu nhìn qua nàng. "Lão sư?" Nhìn thấy mình duy nhất học sinh tỉnh lại, Phất Lan Đức Đại Ma đạo sư thở dài một hơi, sau đó lại có chút nhíu mày, Chris ngươi vừa mới đang nói cái gì?" Loại ngôn ngữ này ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, là ngươi gần nhất mới nghiên cứu ngôn ngữ sao? Là cái kia chủng tộc, Ồn dao, không, là Chris sững sờ, nàng vừa mới không phải hô lão sư A. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng hoàn toàn không nhớ rõ mình vừa mới nói đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ nàng nói không phải đại lục tiếng thông dụng, nhìn xem cách ma đạo sư chỉ có cách xa một bước ái đồ mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt phất lan đức đổi một đề tài tốt Chris ngươi chạy thế nào đến ác mộng hoa nơi này? hơn nữa còn lâm vào mộng cảnh nếu như không phải ta đến đây ngươi sợ rằng sẽ bị đi ngang qua cường đại ma thú ăn hết ác mộng hoa nghe danh tự liền biết loại này hoa hương hoa có thể khiến người ta bất chi bất giác lâm vào mộng cảnh cuối cùng mê thất ở trong giấc mộng vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại chris quay đầu nhìn lại quả nhiên tại phụ cận phát hiện một mảng lớn u đóa hoa màu xanh lam nhiều như vậy ác mộng hoa nếu như không cẩn thận nàng đích xác sẽ trúng chiêu Cho nên là nàng hốt vào quá nhiều ác mộng phấn hoa mà lâm vào mộng cảnh sao. Cái kia nàng làm sao nhớ kỹ nàng vừa mới không cẩn thận bị cuốn vào hai con thánh thú chiến đấu. Thánh thú y áp ép tới nàng thở không nổi, sau đó trong đó một con thánh thú thân thể to lớn bay đi, như một tòa núi lớn hướng nàng đè xuống. Nàng động đều không động được chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia bóng ma cách mình càng ngày càng gần. Cho nên đây hết thảy đều là giả. Chris vặn lên lông mày cố gắng nghĩ lại, nàng nhớ kỹ về sau nàng giống như đích thật là làm một cái rất dài rất dài mộng, nhưng là cụ thể mộng thấy cái gì nàng bây giờ lại nhớ kỹ không rõ ràng lắm, giống như có rất nhiều lắc lư bóng người, nhưng là nàng lại thấy không rõ hình dạng của bọn hắn tựa như là ngắm hoa trong màn xương đồng dạng. Cho nên kia cũng là ảo giác, đều là đang nằm mơ. Nhìn thấy Chris có chút tinh thần hoảng hốt bộ dáng, Phất Lan Đức lo lắng nói, đưa bé, tình trạng của ngươi hiện tại thật không tốt, đồ vật ta một người đi tìm đi, ngươi về trước đi. Chris lắc đầu, nàng nhặt lên rơi ở bên người Pháp trưởng, đứng dậy vỗ vỗ Pháp sư bảo, lão sư ta không sao, lần này chúng ta muốn đi vào lạc hồn chi xâm chỗ sâu, một mình ngươi ta không yên lòng, cùng một chỗ đi. Lạc hồn chi sâm chỗ sâu truyền thuyết có thánh thú tồn tại, nàng lão sư hiện tại mặc dù cách thánh ma đạo sư chỉ có cách xa một bước, nhưng là dù sao còn không phải thánh ma đạo sư, nàng theo bên người cũng có thể giúp một chút bận bịu. Đã Christian trì Phất Lan Đức cũng chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục đi theo. Lúc này hai người đã tới gần lạc hồn chi sâm trung tâm nhất, bằng không thì cũng không sẽ thấy nhiều như vậy ác mộng hoa. Sau đó Chris đánh lên 12 phần tinh thần, sợ mình lại trúng chiêu, bất quá, làm người ta giật mình chính là thời gian còn lại bên trong, bọn họ tựa như là bị nữ thần may mắn chiếu cố, không chỉ có không có gặp được cao dai ma thú hoặc là thánh thú, rất thuận lợi tìm được cần có cao dai ma thực còn phát hiện không ít bình thường khó gặp ma thực, đều là chế tác cao dai dược tề khan hiếm vật liệu. Chris xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ. Phất Lan Đức thật cao hứng, lần này hắn sở dĩ đến lạc hồn chi sâm là vì cho lão bằng hữu của mình phối chế một loại nào đó giải dược giải dược trong đó một loại vật liệu chỉ có lạc hồn chi sâm chỗ sâu mới mọc ra. Vậy chúng ta nhanh lên trở về đi, Pet nói không chừng cũng chờ gấp. Ha ha, ngươi yên tâm, tên kia mệnh cứng ngắc lấy đâu, nhất định có thể chống đỡ. Phất Lan Đức vội vã mà chạy về mình Pháp Sư Tháp tách ra thời điểm lại giao cho Crisker bản ma Pháp của mình bút ký. Chris người đã trở thành đại ma pháp sư rất lâu ma lực dự trữ cũng đủ đủ rồi cũng nên là thời điểm tiến giai ma đạo sư những này bút ký ngươi nghiêm túc nhìn xem có thể viết đến nhiều ít liền xem chính ngươi Chris tiếp nhận notebook gật gật đầu ta sẽ lão sư hy vọng chúng ta lần tiếp theo gặp mặt ngươi đã trở thành ma đạo sư Chris mỉm cười vậy ta cũng hy vọng lần sau gặp mặt lão sư ngươi cũng có thể trở thành thánh ma đạo sư phất Lan đức trừng nàng một chút nếu như thánh ma đạo sư dễ dàng như vậy, như vậy toàn bộ đại lục cũng không sẽ chỉ có ba cái, chớ đừng nói chi là đã hơn 2.000 năm chưa từng xuất hiện Pháp Thần. Cùng sư phụ của mình sau khi tách ra Chris tiến về mình Pháp Sư Tháp. Cứ việc còn chưa trở thành ma đạo sư, nhưng là bởi vì có như thế một vị lợi hại lão sư, thêm nữa gia tộc của nàng thế lực, nàng có đầy đủ tài lực kiến tạo thuộc về mình Pháp Sư Tháp. Trên đường trải qua gia tộc lãnh địa Chris nghĩ nghĩ quyết định tới xem một chút. Từ từ phụ mẫu cùng mấy tên huynh trưởng lần lượt qua đời, nàng lần trước đến đây là hơn 20 năm trước tham gia nàng huynh trưởng tang lễ. Nhìn xem hoa lệ nhi sa hoa lãng phí lâu đài Chris trong lòng cũng a có quá nhiều xúc động, dù sao nàng rất sớm đã đi theo lão sư học tập ma pháp chân chính ở tại lâu đài thời gian nghe không nhiều. Huống chi, nàng cũng không quá ưa thích lâu đài câu thúc sinh hoạt. Bây giờ kế thừa Oni Potter gia tộc công thức thức vị chính là Chris đại ca cháu trai, một cái hơn 40 tuổi nam từ trung niên. Khi biết được Chris đến lúc hắn lập tức mang theo người cả nhà tự mình nghênh đón. Chris thân phận của Pháp Sư còn chưa đủ lấy công thức tự mình nghênh đón, nhưng là nàng đồng thời cũng là công thức cô tổ mẫu, là trưởng bối. Nhìn xem Chris loại kia hơn 20 tuổi bộ dáng mặt, công thức thật sự là gọi không ra cô tổ mẫu ba chữ cuối cùng trực tiếp xưng nàng là các hạ. Cái này cô tổ mẫu nhìn qua cùng hắn đại khuê nữ không sai biệt lắm được chứ. Hắn còn nhớ rõ hơn 20 năm trước tổ phụ tang lễ thời điểm nhìn thấy vị này cô nãi nãi cùng hiện tại giống nhau như đúc đều không có gì thay đổi. Không nghĩ tới hơn 20 năm sau còn có thể gặp lại ngài, ngài tới có việc gì thế. Công thức đem Chris Ninh đến lâu đài phòng tiếp khách để thị nữ lên nhất trà ngon cùng điểm tâm. Chris nhẹ nhàng trả lời không có gì tới xem một chút. Nơi này là nhà của ngài, tuy thời chào mừng ngài trở về, ngài trước đó gian phòng một mực còn bảo lưu lấy, mỗi ngày đều có người quét dọn đêm nay muốn ở tại nơi này sao. Công thức vẫn là rất hoan nghênh Chris ở đây ở một đêm, bởi vì hắn nhớ kỹ trước kia Chris mỗi lần trở về đều sẽ cho người trong nhà lưu lại một chút dược tề, những chất thuốc này tác dụng rất lớn. Gặp ôn dao gật đầu, công thức thật cao hứng, lập tức để thê tử của mình đi an bài, một lần nữa đem Chris trước kia phòng ở quét dọn một lần. Đằng công thức phu nhân rời đi, Chris có chút rời hạ ánh mắt, đem ánh mắt đặt ở một vị liên tiếp công thức trên người cô gái. Nữ hài nhìn qua bất quá 10 tuổi khoảng chừng, xuyên chế tác tinh xảo quần áo, một đôi con mắt màu xanh lam ngưỡng mộ nhìn lấy mình. Gặp Chris nhìn nàng, nữ hài lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, hướng công thức bên người né tránh. Công thức gặp Chris tự hồ đối với mình ít nhất nữ nhi cảm thấy hứng thú, lập tức lôi kéo nàng giới thiệu nói các hạ đây là ta ít nhất nữ nhi, năm tuổi thời điểm cũng đo ra ma pháp thiên phú, mặc dù cũng không như ngài tốt nhưng đây cũng là nàng kỳ ngộ hiện tại ngay tại sơ cấp trường học ma pháp học tập nếu như ngài nguyện ý có thể chỉ điểm một chút nàng. Phiên ngoại 2, mộng 2, ma pháp đại lục thiên. Nhìn xem tiểu cô nương cặp kia như bầu trời bình thường xanh thẳm trong vắt mắt to, nguyên bản cũng không phải là rất thích tiểu hài từ Chris vì thần xui khiến nhẹ gật đầu. Đem Chris gật đầu, công thức mừng rỡ trong lòng, hắn đem Irene hướng Chris phương hướng đầy, làm cho nàng hô người. Irene có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng lên, nhìn qua giống một viên chín mọng táo đỏ cúi thấp đầu nhỏ giọng hô một tiếng cô tổ nãi nãi. Chris! Mặc dù theo bối phận tính đúng là như thế, nhưng là bị một cái 10 tuổi khoảng trương tiểu nữ hài hô cô tổ nãi nãi tâm tình của nàng quả thực có chút phức tạp. Công thức mắt thấy Chris biểu lộ không đúng, vội vàng lôi kéo Irene làm cho nàng xin lỗi. Chris khoát khoát tay, không có gì, không cần khẩn trương, bất quá, về sau ngươi gọi ta Chris liền tốt. Công tước trong lòng thở dài một hơi, đại bộ phận pháp sư tính tình đều rất cầu quái tăng thêm bọn họ sống thời gian lại dài, rất nhiều người đối với người bình thường sinh mệnh cũng không thèm để ý. Mặc dù Chris cùng bọn hắn có quan hệ máu mủ nhưng là hoàn toàn chính xác không có đã gặp mặt vài lần, công tước còn thật lo lắng Irene chọc giận tới nàng. Chris mang theo Irene đi nàng nguyên bản gian phòng, gian phòng đã bị công tước phu nhân mang theo hầu gái thu thập xong, cùng nàng hơn 20 năm trước rời đi thời điểm không có cái gì biến hóa quá lớn. Chris xuất ra giám định thạch đo thử một chút, phát hiện Chris ma pháp thuộc tính là thủy hệ, ma pháp thiên phú hoàn toàn chính xác rất bình thường, tinh thần lực cũng không có gì đột xuất địa phương. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra thành là sơ cấp ma pháp sư là không có vấn đề gì, cố gắng một chút đến trung cấp cũng không phải là không được nhưng là muốn đến cao cấp thậm chí là đại ma pháp sư, khả năng còn cần một chút vận khí. Sau đó lại hỏi nàng một lần cơ sở ma pháp tri thức lý luận, phát hiện coi như thông minh, cơ sở rất vững chắc. Hỏi xong sau Irene nhìn thấy Chris không lại tiếp tục nàng cắn cắn miệng môi dưới, hơi khẽ rũ xuống đầu. Nàng biết mình ma pháp thiên phú cũng không đột xuất, trong trường học cũng chỉ có thể coi là phổ thông, học tập tốc độ cũng không nhanh, cho đến bây giờ rất nhiều tri thức lý luận đều không có học thấu, Chris khắc hạ có thể hay không rất thất vọng. Irene trong lòng bắt truyền thiên hồi, càng nghĩ càng khổ sở, đáy mắt dần dần phụ bên trên một tầng hơi nước. Nàng khắc chế hít mũi một cái, đem vùi đầu đến thấp hơn. Lúc này, nàng cảm giác đỉnh đầu bị người nhẹ nhàng vỗ vỗ tuy nói ma pháp thiên phú hoàn toàn chính xác rất trọng yếu, nhưng là cùng người cố gắng là không phân ra, ngươi về sau lấy được thành tựu ra sao quyết định bởi chính ngươi Irene kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới Chris các hạ thế mà lại an ủi mình. Nói xong câu đó, Chris từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bản bút ký kia là nàng vẫn là học đồ trong lúc đó làm bút ký, sau đó đưa cho Irene. Irene không dám tin nhận lấy vở ghi chép, sau đó chăm chú ôm vào trong ngực kích động nói năng lộn xộn nói cảm ơn. Ngài yên tâm ta nhất định sẽ học tập cho giỏi hào hào cố gắng. Cũng sẽ không đem nó làm bẩn ta thật sự là quá kích động ngài thế mà cho ta cái này ta. Chris đánh gãy Irene, nhìn nàng thực sự kích động không được liền đuổi nàng rời đi. Irene sau khi rời đi, Chris đưa tay phải ra nhìn một chút trên tay mình không gian giới chỉ luôn có loại cảm giác kỳ quái, cảm giác không gian của mình chiếc nhẫn không phải là cái này một cái. Ngẫm nghĩ một lát Chris từ chỗ cổ lôi ra một đầu ngân liên, dây xích bên trên treo một viên tạo hình đơn giản đại khí chiếc nhẫn. Đây là mẫu thân của nàng đưa cho nàng, nghe nói là mẫu thân trong gia tộc một không gian pháp thần đeo giới. Tính chân thực đã không cách nào khảo cứu, nàng đã từng cũng nghiên cứu qua chiếc nhẫn kia cũng không có phát hiện cái gì cùng người khác địa phương khác nhau. Nhưng là lần này, nàng cảm giác chiếc nhẫn này rất thân thiết mà lại trước kia không quá ưa thích chiếc nhẫn kia, bây giờ lại quyết định rất tốt thậm chí so trước mắt nàng mang theo trên tay viên kia đóa hoa tạo hình chiếc nhẫn còn có không khỏi thuận mắt. Nghĩ nghĩ Chris đem chiếc nhẫn từ ngân liên bên trên lấy xuống, đem nguyên bản trong không gian giới chỉ đồ vật đều chuyển rời đến chiếc nhẫn này bên trong, sau đó đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay. Mà nguyên lai like không gian giới chỉ thì bị nàng thu vào. Sáng sớm hôm sau, Chris rời đi lâu đài, về tới mình Pháp Sư Tháp. Nhìn xem khắp nơi tạo hình tinh xảo hoa lệ Pháp Sư Tháp Chris không khỏi cảm thấy có chút không quá thuận mắt. Thoáng cải tạo vài chỗ Chris lúc này mới cảm thấy thuận mắt không ít. Về sau thời kỳ Irene có đôi khi sẽ ở trường học nghỉ về sau Chris Pháp Sư tháp thỉnh giáo, mà Chris sẽ cùng nàng giảng một chút kỹ xảo Mà lại không biết vì sao Chris phát hiện mình đối với thủy hệ ma pháp lý giải so trước kia khắc sâu không ít thật là chuyện lạ. Lại một lần giảng đến một cái nào đó cấp thấp thủy hệ ma pháp sư Chris đột nhiên nói ra cái này ma nhỏ pháp dùng để giặt quần áo không tệ Tẩy giặt quần áo, Irene sợ ngây người, ma pháp sư là thư thớt mà chân quý, ai biết dùng ma pháp đến giặt quần áo. Sẽ bị ma pháp sư hiệp sẽ những lão gia hòa kia mắng chết đi. Vì cái gì không thể giặt quần áo. Ma pháp chính là học được dùng, chiến đấu dùng cùng bình thường dùng khác nhau ở chỗ nào sao. Hơn nữa còn có thể rèn luyện lực khống chế. Chris chẳng có gì lạ giọng điệu cũng làm cho Irene chấn định lại, suy nghĩ kỹ một chút Chris các hạ nói cũng không sai a còn có thể làm làm rèn luyện đâu. Irene cảm thấy về sau học sẽ ma pháp này về sau, nàng liền muốn thử một chút dùng nó giặt quần áo. Mấy năm sau Irene không biết tẩy đã hỏng bao nhiêu bộ y phục thậm chí để trong thành bảo hầu gái đều không có quần áo sửa công thức phu nhân không thể không không ngừng mà mua quần áo mới. Chris cũng không phải là đang nói khoác lác. Nàng phát hiện nàng gần nhất trong đầu luôn luôn không ngừng mà thoát ra mấy ý nghĩ thậm chí bắt đầu đối với luyện kim thuật cảm thấy hứng thú, nàng thậm chí còn tìm tới trước kia cùng nhau du lịch qua đại lục một vị luyện kim sư bạn bè, hai người cùng một chỗ đã sáng tạo ra rất nhiều mới tính thực dụng rất cao ma pháp vật phẩm, chỉ cần có các chém tịnh hóa sau thuộc tính ma hạch hoặc là ma pháp thạch người bình thường cũng có thể sử dụng. Chris, ta có thể thật không nghĩ tới người tại luyện kim thuật phương diện cũng sẽ như vậy có thiên phú. Nàng luyện kim sư bạn bè một mặt sợ hãi thán phục nhìn qua Chris to mò hỏi mà lại ta nhớ được người trước kia sẽ chỉ vùi đầu nghiên cứu skill phép thuật hoặc là dược tề, làm sao đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú. Phải biết bọn họ sáng tạo ra không ít mấy ma pháp trận tổ hợp làm rất nhiều thứ kỳ thật đối với pháp sư không có gì quá nhiều tác dụng, nhưng là đối với người bình thường tới nói vậy coi như dễ dàng hơn, chỉ cần có đầy đủ tài lực liền có thể hưởng thụ được càng nhiều thoải mái dễ chịu. Ta cảm thấy những quý tộc kia sẽ đoạt điên rồi. Đây đều là kim tệ a luyện kim sư giống như nhìn thấy không kiếm kim tệ cùng ma pháp vật liệu tại chiều nó vẫy gọi, phải biết luyện kim sư dãy đến nhiều, hoa càng nhiều a Chris không để ý đến luyện kim sư cảm khái, nàng cũng không biết vì cái gì mình lại đột nhiên đối với cái này cảm thấy hứng thú, nhưng là đó cũng không phải chuyện gì xấu. Mặc dù nàng không có luyện thế nào tập phép thuật, nhưng là trong khoảng thời gian này nàng đối với ma pháp lĩnh ngộ càng sâu sắc thêm hơn khắc lại. Nàng cảm thấy, mình qua không được bao lâu liền có thể tiến giai ma đạo sư. Vài ngày sau, lão sư của nàng Flender thành công tiến giai trở thành thánh ma đạo sư, trở thành Eola đại lục vị thứ tư thánh ma đạo sư. Ngày đó Flender cùng Chris nói không ít lời nói, nói hắn ẩn ẩn cảm thấy ma pháp chân lý, muốn đi địa phương khác du lịch, đem chính mình nhiều năm tích lũy được đồ vật đưa một bộ phận cho mình duy nhất học sinh, sau đó từ đi đế quốc trường học ma pháp chức vị, liền một mình rời đi. Cùng lão sư nói đừng một tháng sau Chris hành công tiến giai ma đạo sư Mà một bên khác trên địa cầu ôn giao mở mắt Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện .com Phiên ngoại an ninh, an lão sư Cái này cuối tuần chúng ta thật sự muốn đi căn cứ ngoại săn giết dị thú sao An lão sư, bên ngoài dị thú cùng trong trường học thuần hóa luyện tập dùng dị thú có phải hay không thật sự rất lớn An lão sư, ta nghe nói An Ninh vừa mới từ sân huấn luyện đi ngang qua, đã bị một đám bất quá 12, 13 tuổi hài tử vây quanh, mồm năm miệng người mà dò hỏi nàng về nghe được tin tức. An Ninh nguyên bản đông lạnh sắc mặt nhu hòa một ít, nàng nâng lên tay gõ mấy cái vóc dáng tối cao nam hài, các ngươi từ nào nghe được tin tức a? Phía trước võ huấn luyện viên không cẩn thận nói lậu miệng, chúng ta muốn hỏi rõ ràng thời điểm hắn lại chạy. An Ninh nhướng mày, tức giận nói, cho nên các ngươi lại tới hỏi ta? Cảm thấy ta dễ nói chuyện. Hì hì dẫn đầu nam hài gãi gãi bên tai cười mỉa nói, bởi vì chúng ta biết an lão sư tốt nhất. Tuy rằng ngày thường an lão sư đi học số lần không nhiều lắm, huấn luyện thời điểm yêu cầu nhất nghiêm khắc còn thường xuyên lạnh một khuôn mặt nhưng là bọn họ vẫn là thực thích nàng. An ninh nhìn trước mặt này mấy cái vẻ mặt kỳ vọng mau đầu tiêu tử, hư lạnh một tiếng có thể hay không đi kia cần phải xem các ngươi này một vòng biểu hiện. Thật sự, chúng ta nhất định hào hào huấn luyện. Đúng đúng đúng. Này chu chúng ta nhất định hào hào biểu hiện, chỉ có này một vòng. Nghe an ninh như vậy vừa nói, mấy cái hài từ liếc nhau, lập tức sửa lời nói, về sau đều hào hào huấn luyện tuyệt không lười biếng. Nhìn bọn họ lời thề son sắt bộ dáng, an ninh nhịn không được dặn dò nói, căn cứ bên ngoài dị thú nhưng không các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Khóa thượng giảng về một ít biến dị sinh vật tri thức các ngươi muốn đều nhớ kỹ, đừng đến lúc đó gặp lại không quen biết. kia an lão sư ngươi sẽ mang chúng ta sao? Hẳn là sẽ không, bất quá mặc kệ ai mang các ngươi các ngươi đều phải nghe đối phương nói, không cần thể hiện chú ý an toàn, đã biết sao. Biết rồi, nhìn mấy cái hài từ cao hứng phấn chấn trở về, trên đường còn đánh đố xem ai có thể sát nhiều nhất dị thú, mà nơi xa còn có một ít tuổi càng tiểu nhân hài từ bị huấn luyện viên dẫn theo làm đơn giản huấn luyện, hết thảy đều là như vậy, tốt đẹp, an ninh trong khoảng thời gian ngắn có chút thất thần. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Vân lưu thanh âm ở trong đầu vang lên an ninh lấy lại tinh thần, một bên tiếp tục trước đi một bên nói, không có gì chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn có chút cảm khái thôi, không nghĩ tới tang thi sẽ nhanh như vậy bị tiêu diệt cũng không nghĩ tới ta sinh thời còn sẽ nhìn đến như vậy sinh hoạt. ly cuối cùng một con tang thi tiêu diệt đã qua đi mười mấy năm, ở mặt thế trung sinh dục cũng sinh ra nhóm đầu tiên hài tử đã dần dần lớn lên. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận hài từ đồng dạng không có dị năng, nhưng là bọn họ thể năng so với bọn hắn bậc cha chú càng thêm cường trắng, hơn nữa lại có thích hợp bọn họ nhi đồng bàn kiện thể thuật bọn họ trưởng thành nhất định sẽ siêu việt bọn họ bậc cha chú. Sinh dục xuất như cũ thấp hèn, tuy rằng từng năm ở dâng lên, bất quá mỗi năm mỗi cái căn cứ ra đời tân sinh nhi như cũ không nhiều lắm, bởi vậy mỗi cái hài tử đều là di đủ chân quý. Cũng may hiện tại nhân loại thọ mệnh có điều tăng trưởng, người thường sống cái 150 tuổi là hoàn toàn không có vấn đề, dị năng giả sống được thời gian liền càng dài. Hơn nữa vì càng tốt giáo dục đời sau, địa cầu liên minh ôn minh chế định kỹ càng tỉ mỉ giáo dục kế hoạch. Mỗi cái hài từ ở sau khi sinh phí dụng đều từ chính phủ tới gánh vác ở 6 tuổi khi muốn đi dị năng hiệp hội kiểm tra dị năng cùng tinh thần lực. Mặc kệ có hay không dị năng, 6 tuổi sau đều phải tiến vào thiếu niên trường quân đội học tập. Trường quân đội sẽ giáo thụ bọn họ tri thức truyền thụ bọn họ chiến đấu kỹ xảo bồi dưỡng bọn họ ý thức trách nhiệm cùng vinh dự cảm Khi bọn hắn 12 tuổi sau, liền gặp phải hai lựa chọn. Có thể tiếp tục đọc trường quân đội tương lai gia nhập quân đội trở thành liên minh quân quân nhân. Cũng có thể đọc chính phủ thành lập một khác sở học giáo, học tập mặt khác tri thức cuối cùng dấn thân vào tương quan lĩnh vực vì căn cứ xây dựng ra một phần lực. Tuy rằng hiện tại mặt thế nhóm đầu tiên hài tử bất quá 12-13 tuổi, vừa mới gặp phải nhân sinh lần đầu tiên lựa chọn nhưng an ninh tin tưởng bọn họ sẽ thực mau trưởng thành lên. Mà lúc này đây về mang theo này đó hài tử đi săn giết dị thú là mấy ngày hôm trước mặt trên tân hạ đặt mệnh lệnh. Tuy rằng tang thi sớm đã bị tiêu diệt đến này cũng không ý nghĩa nhân loại có thể kê cao gối mà ngủ, nhân loại như cũ gặp phải tân uy hiếp. Toàn cầu biến dị sinh vật nhanh hơn tiến hóa trở nên càng cường đại hơn. Mà vô số thực vật đem nhân loại thành thị phế tích bốn phía xâm chiếm, trừ bỏ những nhân loại này căn cứ, địa cầu mặt khác đại bộ phận khu vực đều biến thành dị thú nhạc viên, thậm chí có cao giai dị thú sẽ không định kỳ mang theo cấp thấp dị thú chủ động công kích nhân loại căn cứ bị xưng là thú triều. Cũng may hiện tại tất cả nhân loại căn cứ đều kiến có năng lượng cháo, chỉ cần có cũng đủ tinh thạch là có thể đủ chống đỡ rất dài thời gian hơn nữa những cái đó dị thú thú hải cùng gia lông hiện tại cũng là nhân loại quan trọng tài nguyên chi nhất, có thể đi căn cứ đổi chỗ đổi lấy số lượng khả quan tín dụng điểm, cũng có thể chính mình lưu trữ dùng. Mỗi lần dị thú công thành tuy rằng có không ít tổn thất, nhưng là thu hoạch đồng dạng không ít. Mỗi lần thú triều vui mừng nhất đại khái là những cái đó dị năng đoàn đi, đặc biệt là thực lực mạnh mẽ đại dị năng đoàn, bọn họ mỗi lần đều có thể thu hoạch vô số dị thú thi thể. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể sống sót. Hơn nửa ngày thường dị năng đoàn hiệp hội cũng sẽ có đại lượng thu thập các loại dị thực cùng dị thú nhiệm vụ, mỗi ngày đều có đại lượng người ra vào phụ cận rừng rậm. An Ninh lái xe sửa ra trường quân đội, trên đường xe tới xe lui, từng tòa cao lầu đứng sừng sững ở con đường hai bên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy nhẹ nhàng sung sướng tươi cười, làm người rất khó tưởng tượng đây là mặt thế sau sinh hoạt. Bất quá mười mấy năm thời gian, căn cứ biến hóa có thể dùng nghiêng trời lệch đất tới hình dung, phát triển tốc độ xưa nay chưa từng có nhanh chóng. Mà hết thầy này đều là bởi vì địa cầu liên minh nam nhân ôn minh. Hắn ở toàn cầu các nơi có được đông đảo người ủng hộ, đặc biệt là hiện tại hoa khu càng là hắn nhất tiên định hậu thuẫn. Mỗi một lần chính lệnh đều sẽ nhanh chóng thực thi đi xuống, hơn nữa hắn thật sự vì địa cầu phát triển mà đem hết toàn lực đem đại lượng tài nguyên có khuynh hướng giáo dục cùng nghiên cứu khoa học phương pháp. Mà lấy được thành quả cũng là lộ rõ, bất quá mười mấy năm thời gian, các loại phát minh ồn ồn không dứt, có rất nhiều trước kia chỉ tồn tại mặt thế Chiếc khoa học viễn thường điện ảnh chung đồ vật đều biến thành hiện thực bị vô số người kính trọng. Lúc trước địa cầu liên minh thành lập khi, nhiệm kỳ vì 10 năm, mà mấy năm trước ôn minh lấy tính áp đảo số phiếu thành công liên nhiệm. Hiện tại hắn mới hơn 30 tuổi, rất nhiều người cho rằng hắn sẽ tiếp tục liên nhiệm đi xuống, bởi vì hiện tại địa cầu đích xác thực yêu cầu hắn. An ninh có đôi khi hồi tưởng khởi kiếp trước bắt đầu hoài nghi chính mình cái gọi là kiếp trước suốt của có phải hay không chân thật tồn tại vẫn là nói kia chỉ là chính mình làm một cái biết trước mộng. Bất quá này hết thầy đều không quan trọng an ninh đã sớm đã đã thấy ra nàng đã thay đổi chính mình đời trước kết cục hơn nữa quá đến càng tốt. Hiện tại ngẫm lại kiếp trước chính mình biết đến đồ vật quá ít đặc biệt là phát sinh ở cao tầng sự tình. Hiện giờ nhớ tới chính mình này một đường kỳ thật cũng có không ít địa phương lựa chọn sai rồi. Nhưng là an ninh không có hối hận ít nhất hiện tại chính mình còn hào hào tồn tại, đệ đệ cũng còn ở, nàng chính mắt chứng kiến mặt thế kết thúc nhân loại một lần nữa cuộc khởi, này hết thảy đối nàng tới nói như vậy đủ rồi. Lúc này, máy truyền tin đột nhiên vang lên, truyền được sau tần thiếu minh trầm thấp thanh âm truyền ra tới. An ninh, hiện tại có thời gian sao? Có, làm sao vậy? Vừa mới nhận được tin tức gần nhất căn cứ bên ngoài dị thú tình huống có chút dị thường, thú chiều khả năng sẽ trước tiên, chúng ta yêu cầu cái sẽ. Làm hoa Trung căn cứ lớn nhất dị năng đoàn đoàn trưởng, loại chuyện này đương nhiên yêu cầu an ninh tham dự. Lúc này tần thiếu minh đã là hoa Trung căn cứ căn cứ trưởng, loại chuyện này cũng không cần hắn tự mình thông chi, nhưng là hắn vẫn là tới thông chi. Ta đã biết, đợi lát nữa liền đến. An ninh xoay phía dưới hướng bản điều cái đầu. Chủ nhân, người đối hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vân Lưu thật sự là tò mò cực kỳ, này hai người cũng nhận thức mười mấy năm, còn cùng nhau đã trải qua rất nhiều sự, chính mình chủ nhân năm đó càng là đã cứu tên kia tánh mạng. Vân Lưu cho rằng bọn họ lưỡng tình tương duyệt về sau sẽ ở bên nhau, chính là không nghĩ tới đều qua nhiều năm như vậy, hai người cư nhiên còn như vậy ái muội. Xem đến nó đều sốt ruột được chứ? Ta cũng không biết, An Ninh cũng nói không rõ chính mình cảm giác thích là có, nhưng là lại cảm giác hai người chi gian còn cách thứ gì. Lúc trước nàng đem tần thiếu minh từ hoa tây cứu ra cũng trở lại hoa chung căn cứ không bao lâu tần thiếu minh liền đối nàng thổ lộ. Nhưng là an ninh không biết vì sao, lại không có đáp ứng, chỉ nói yêu cầu suy xét. Một suy xét chính là mười mấy năm, hai người đều không có những người khác, vẫn luôn vẫn duy trì một loại ái mụi quan hệ. Toàn bộ căn cứ người đều biết bọn họ có một chân, nhưng là cố tình không có công khai nói cái gì, làm một ít thích bát quái người cấp thực. An Ninh nghĩ như bây giờ cũng không tồi thuận theo tự nhiên liền hảo nàng không vội. Bất quá nghĩ đến hắn vừa mới lời nói đám kia tiểu gia hòa hẳn là muốn khóc nếu thú triều muốn tới xem ra bọn họ chờ đợi đã lâu ra ngoài muốn ngâm nước nóng. Toàn văn hoàn các bạn đang nghe truyện tại cô đọc truyện chấm com tới đây chuyện đã kết thúc.